Ánh mắt của Lâm Tịch lập tức chuyển qua nhìn tiễn thủ yêu tộc vừa kêu chiến mình. Đây là một người trẻ tuổi Anh Tuấn tóc dài vô cùng sạch sẽ, sạch sẽ tới mức khiến cho người ta cảm thấy hắn ta thích sạch sẽ. Mỗi một sợi tóc của hắn ta được cắt tỉa rất là cẩn thận, mềm mại và thẳng đứng. Mặc dù mái tóc không được kim lại, tùy ý thả sau ót, nhưng lại không thấy rối bời. Làn da quắn sạch sẽ tự như là vừa được tắm rửa liên tục mấy lần. Móng tay cũng được cắt tỉa rất là cẩn thận và ngay cả góc áo bào cũng không có một vết nhơ. Một thanh trường cung màu xanh nhạt vô cùng tinh xảo, thân cung được chạm khắc cẩn thận, được dắt sau lưng quán. Hình tượng của tên xạ thủ yêu tộc này hoàn toàn giống như là một xạ thủ tinh linh mà Lâm Tịch đã từng tưởng tượng. Và theo ánh mắt của đối phương, Lâm Tịch lập tức nhìn ngược về cái hộp cung mình đang để sau lưng, và lập tức hiểu được bởi vì có hộp cung này mà tiến thủ yêu tộc mới đoán được mình là một tiến thủ. Hơn nữa người này hẳn đang rất là bất mãn vì chỉ túc nói chuyện với mình. Cảm thấy một khi mà tộc nhân và người tu hành Vân Tần quá là thân thiết với nhau, sẽ khiến cho người tu hành Vân Tần biết nhiều về thành lục giã và rừng cổ yêu. Bây giờ có đã biết thân phận của mình rồi. Cô có xem bọn họ là tộc nhân của mình hay không? Lâm Tịch không trả lời lời khiêu chiếm của tên tiến thủ yêu tộc này trước mà nhẹ giọng hỏi Nam Cung Vị Ương đang ở bên cạnh của mình. Nam Cung Vị Ương nhíu mày lại nhìn Lâm Tịch và nói Thích hay không thích là một chuyện, nhưng sinh ra ở đây bọn họ là tộc nhân của ta, đây là chuyện không thể thay đổi được. thật ra tính cách của cô rất là khác với hầu hết người dân văn tần, mà con người của cô và những tộc nhân này lại có nhiều điểm giống nhau đấy. lâm tịch nhẹ nhàng cười cười, nhìn vào đôi mắt vô cùng bén nhọn và lạnh lùng của tiến thủ yêu tộc nhẹ giọng, mà cô xem ánh mắt của bọn họ đi, tinh khiết như là những bảo thạch màu xanh vậy, bất cứ cảm xúc nào cũng có thể lộ ra ngoài dễ dàng, và bất kể các tộc nhân của cô đang suy nghĩ điều gì. Khác với chúng ta bao nhiêu, nhưng mà nhìn thấy đôi mắt tinh khiết như vậy, thật khó khiến ta có thể chiến ý để đánh nhau với bọn họ một trận. Nam Công Vị Ương tỏ ra không hứng thú nói, Muốn đánh thì cứ đánh, không muốn đánh thì không đánh. Ta một là không buồn phiền, hai là không rảnh rỗi, ba lại không cần người tới khai đạo đâu. Người nói nhảm với ta nhiều như vậy để làm cái gì? Lâm Tịch ngượng ngùng cười cười, rồi mới ôn hòa lắc đầu với tiễn thủ yêu tộc kia nói, Bất kỳ tỷ tỷ nào cũng tiêu hao không ít hồn lực. Ta thấy không nên làm như vậy. Lúc đối địch với kẻ thù chúng ta học tập lẫn nhau cũng chưa muộn đâu. Tiễn thủ yêu tộc anh Tuấn thật là không ngờ Lâm Tịch lại cự tuyệt dứt khoát như vậy. Hắn nhíu mày lại quan sát Lâm Tịch thật là lâu. Những người tu hành vân tận này tự tin vì cường đại. Hay là cố ý giả bộ đây? Hắn bắt giác xoay đầu thấp giọng hỏi trì vũ âm một câu như vậy. Trì vũ âm không xoay đầu lại lại lùng nói. Không cần gấp gáp, sẽ nhanh biết thôi. Ngoại trừ Trì Túc và Trì Mang ra, hai người tu hành yêu tộc khác thì vẫn chẳng nói gì. Tuy nhiên, cho dù thiếu nữ yêu tộc còn lại trông không nhỏ hơn Trì Tiểu Dạ bao nhiêu tuổi, vóc người lại xinh xắn, trên thân không mang theo vũ khí hay là hồn binh nào, hay là cái tên nam tử yêu tộc khác có hàm dâu quay nón, thì chỉ cần dựa vào ánh mắt của họ bây giờ, Lâm Tịch liền biết họ còn hoài nghi mình và Nam công Vị Ương. Mặc dù là các cường giả yêu tộc này biết ba trí giả của mình quyết định làm như vậy nhất định là có lý lẽ riêng. Nhưng tất cả bọn họ đều cho rằng trong rừng cổ yêu này, tác dụng của hai người tu hành ngoại lai này không thể mạnh hơn bọn họ được. Cảm giác được các tộc nhân của mình không vui khi mình quá thân cận với mấy người lâm tịch. Chỉ túc đều luôn giữ khoảng cách với thiên phượng vân tần màu vàng. Hành trình đi giải cứu này lập tức trở nên im lặng. May mà tốc độ phi hành của ba tiên diệp khá là nhanh nên khoảng cách 4 ngày đi bộ với nó không phải là quá xa xôi. Khi mà hoàng hôn bắt đầu buông xuống, lúc đó thì Lâm Tịch có năng chăm chú nhìn túi tên màu xanh biếc được dắt sau lưng của yêu tộc anh Tuấn trẻ tuổi tên là Chỉ Mang, thì Chỉ Vũ Âm dẫn đầu đã hạ xuống. Lúc này đã đến rừng rậm mặc tinh. Ở đây có rất nhiều loại thực vật kỳ lạ. Bọn chúng tự hồ là không có vỏ cây, nhưng mà thân cao vô cùng, dày đặc như là những chiếc mạng nhện vậy, khiến cho khu rừng này trở nên âm trầm và hắc ám. Làm cho những người mới đi vào thì cảm thấy đáng sợ vô cùng. Có một mùi thơm vô cùng nồng đậm, thậm chí khiến cho Lâm Tịch cảm thấy choáng váng đầu óc, tràn ngập khắp cô rừng này và trôi lơ lửng trên bầu trời cao. Đây là mùi thơm từ cây vạn hoa tuổi tới đấy. Trong đó nồng đậm nhất là hoa bạch trước, rất dễ khiến cho người ta cảm thấy khó chịu, các người cần một chút thời gian để thích ứng. Nhìn thấy thần sắc của Lâm Tịch và Nam Công Vị Ương hiện giờ thì chỉ tiểu dạng lập tức chủ động giải thích. Cô từng nói rằng khai vạn hoa cách đây rất là xa. Nhưng mà cái mùi thơm ở đây đã nồng đậm như vậy. Vậy thì cái mùi thơm ở khai vạn hoa còn nồng đậm đến mức nào nữa? Lâm Tịch cảm thấy cái mùi thơm này nồng đậm đến mức khiến hắn suýt chút nữa đã buồn nôn nên bất giác câu mày lại hỏi. Chi Tiểu Dạ gật đầu nói. Rất nhiều phấn hoa có kịch độc. Đây cũng chính là nguyên nhân ngoại trừ số lượng yêu thú rất là đông ra thì người tu hành trong chúng ta cũng rất ít khi tiến vào khe vạn hoa. Bất kể là chúng ta đã xác định là trong khai vạn hoa có không ít trái cây có hiệu quả về chúng ta, thậm chí là những di tích cổ của người tu hành xa xưa. Ngay vậy thì Lâm Tịch có cảm giác như mình đang quay lại sân mạch long xà. Bởi vì hiện giờ hắn đang dùng một miếng vải màu đen che mặt mình lại, thì hắn có cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Uhm, khai vạn hoa chắc cũng có thể coi là một vùng đất không thể biết đến. Hắn nghĩ tới điều đó, hơi câu mày lại rồi thấp giọng nói. Ngay vào lúc này thì cảnh vật trước mặt hắn bỗng nhiên tối sầm lại. Hắn phải cố gắng mở to hai mắt lên, kinh ngạc nhìn xung quanh mình một thời. Hiện giờ bọn họ mới chỉ hạ xuống dưới một tán cây và còn cách mặt đất khoảng hai mươi thước. Các loại cây thấp bé bên dưới trông còn dày đặc hơn bên ngoài rất là nhiều. Tuy nhiên, bất cứ ai trong hoàn cảnh này cũng nghĩ rằng ở độ cao như vậy, nếu là không rơi vào những tán cây dày đặc kia, thì đáng lẽ trời không tối đến mức như vậy mới đúng. Tợ hồ là trên mặt đất có một vật gì đó đã hấp thu ánh sáng trong khu rừng này vậy. Đột nhiên có một lượng ánh sáng từ trên người của thiếu nữ yêu tộc nhỏ nhắn xinh xắn kia bay ra ngoài. Có mấy đóa hoa màu trắng tỏa sáng từ trong tay nàng bay lên cao, sau đó thì tiếp tục phóng lớn lên, khiến cho những đóa hoa đang tỏa sáng trông rất là giống hoa sen kia, tựa như là một chiếc đèn chụp lung linh từ trên cao hạ xuống. Và nhờ có ánh sáng mông lung do những đóa hoa màu trắng này tàn phát ra ngoài, Lâm Tịch thấy trong khu rừng rậm cách mình không xa có một cửa động rất là lớn. Cây dương sỉ sinh trường trên cửa động này rủ xuống bên dưới tựa như là một tác nước. Mà bởi vì không khí ở ngay cửa động còn lạnh hơn không khí trong rừng, nên trên các lá cây dương sỉ này luôn có những giọt nước tựa như là sương sớm mai, không ngừng tích lại rồi nhỏ sợt xuống bên dưới. Nhờ có những giọt nước lạnh này, không những là nhiễu xuống dưới, Nên loài thực vật trông rất giống là cây chuối tiêu ở ngay bên dưới cửa động vô cùng cao lớn, khiến cho Lâm Tịch cảm thấy rằng mình như vừa lạc vào một thế giới của người khổng lồ. Bên ngoài cửa động khổng lồ còn có một số nham thạch sáng bóng màu đen tỏa ra ánh sáng kim loại. Trong quá trình đi đến gần cửa động này, thì Lâm Tịch thấy xung quanh có không ít nham thạch màu đen sáng bóng này. Và chính vì số nham thạch màu đen sáng bóng này có khả năng hấp thu ánh sáng, Nên mặc dù ánh sáng do đóa hoa màu trắng bên trong tay của thiếu nữ yêu tộc phóng ra ngoài tương đối rực rỡ, nhưng ngay bên trong khu rừng này trông chúng lại rất là mông lung. Vì muốn xác nhận, năm tịch vừa cao mày, vừa vươn tay phải chạm vào một khối nham thạch gần với mình nhất. Một luồng ánh sáng vô cùng rực rỡ và tinh khiết, xua ta đi hắc ám nồng đậm, xuất hiện ngay bên trong khu rừng yên tĩnh này phóng vào tạng đá đó. Và ngay khi luồng sáng vô cùng rực rỡ và tinh khiết do ngón tay trỏ phải của lâm tịch phát ra chiếu vào tảng đá đó, thì lâm tịch và nam quân vị ương rõ ràng thấy khối nham thạch toàn thân sáng bóng màu đen, tựa như là một viên bảo thạch trong suốt, không hề phát ra ánh sáng gì. Ánh sáng và nhiệt độ xung quanh hầu như là bị khối nham thạch này hút vào bên trong. Tính chất kỳ dị của khối nham thạch này khiến cho lâm tịch hơi thất sắc, phải quay đầu hỏi trì tiểu dạ. Này, đây là cái loại đá gì vậy? Lâm Tịch cảm thấy hơi khiếp sợ, mà ánh mắt của Chỉ Vũ Âm và những người tu hành yêu tộc khác nhìn hắn đã hoàn toàn khác với lúc trước. Có một luồng ánh sáng vô cùng sáng người và tinh khiết, thậm chí còn sáng hơn cả ánh trăng, từ bên trong đầu ngón tay phóng ra ngoài, mà rõ ràng đây là một cách sử dụng sức mạnh bên trong cơ thể. Đây chính là một chiêu thức mà những người tu hành yêu tộc ở đây chưa bao giờ nhìn thấy được. Trong khu rừng rậm rạp hắc ám và yên tĩnh này, nhất là bên trong huyệt động tối đen dưới đất, Chưu thức này của Lâm Tịch rõ ràng rất có tác dụng. Đây chính là quang minh của Đại Thế Thi Vân Tần sao? Ánh mắt của Trì Túc thoáng cái sáng lên. Vị thanh niên trẻ tuổi yêu tộc có tính cách rất là tò mò này lập tức lên tiếng trước Trì Tiểu Giả. Người là một Đại Thế Thi Vân Tần sao? Ờ, đúng vậy. Sự chú ý của Lâm Tịch hiện giờ hoàn toàn bị khối nham thạch màu đen này hấp dẫn. Ánh mắt của hắn thậm chí còn chưa đi di rời sang chỗ khác tảng đá này rốt cuộc là cái gì đây? Chúng ta gọi nó là hắc ám bảo thạch. Loại đá này không cưng rắn, chỉ là có thể hấp thu nhiệt độ và ánh sáng thôi. Chỉ túc do dự một hồi, cuối cùng lết can đảm để nói. Trong khu rừng này có rất nhiều tàng đá như vậy, thậm chí là mỗi nơi đều có. Chúng có tác dụng gì đặc biệt sao? Thì vừa là đá núi, vừa là bảo ngọc đấy. Nghe thấy câu trả lời giống như là phán đoán của mình, lâm tịch hít sâu một hơi gượng cười. Mà phương thức tu hành của các ngươi khác với thế giới bên ngoài rất nhiều Đối với các ngươi Loại bảo thạch này không có tác dụng gì Nhưng mà đối với người tu hành Vân Tần Ta Hoặc là người tu hành Đại Mãng Những loại đá có tính chất đặc biệt như vậy Chính là tài liệu để luyện chế hồn minh thượng dài đấy Ờ, thì ra là vậy Chỉ túc ngần người hiểu được vì sao Lâm Tịch lại thất sắc như vậy Mấy người chỉ vũ âm ở phía trước nhất thời biến sắc Ai nấy cũng lạnh lùng hơn trước Nàng và mấy người tu hành yêu tộc còn lại Càng hiểu được ẩn ý trong lời nói của Lâm Tịch hơn Có thể đó là những đồ vật bình thường nhất Trong rừng cổ yêu Nhưng mà đối với người tu hành ngoại giới Đó là đồ hết sức quý giá Cho nên có thể nói Nếu như là người tu hành ngoại giới Càng biết nhiều về bí mật rừng cổ yêu Thì sợ rằng sự hấp dẫn của rừng cổ yêu Đối với người tu hành ngoại giới Càng ngày càng khó ngăn cản hơn Bọn họ còn sống Thiếu nữ yêu tộc có vóc người nhỏ sinh Trong tay có mấy cánh hoa tản phát ra ánh sáng như là ánh trăng, tên là chỉ san bỗng nhiên hô lên một tiếng. Nhưng mà ngay sau đó nàng ta lập tức xoay người sang chỗ khác, trầm giọng nói với chỉ vũ âm. Hạt giống bồ công anh của họ không còn nhiều lắm đâu. Lâm Tịch thấy có không ít hạt giống bồ công anh rơi vãi trên những tán cây tảng đá. Các hạt bồ công anh này trông như là những quả cầu màu trắng, lớn cỡ lòng bàn tay. Một loại hạt giống cây bồ công anh như vậy rất dễ nhìn thấy, không thể nào bỏ qua được. Lâm Tịch thấy có một số hạt giống cây bồ công anh đã nảy mầm. Bên dưới có một gốc rễ màu tím mọc ra bên ngoài. Hắn suy đoán có lẽ dựa vào số lượng hạt giống bồ công anh đang rơi vãi trên khắp xung quanh đây. Mà những người tu hành yêu tộc đi giải cứu này mới đoán được hạt giống cây bồ công anh trong tay các tộc nhân bị vây của họ không còn nhiều lắm. Ngay vào lúc này thì chỉ vụ âm bỗng nhiên lại lùng lên tiếng. Chúng ta đi vào thôi. Không cần đợi mấy người Lâm Tịch đáp lại, nà ta đã bay vào bên trong sân động hắc ám. Cánh hoa tỏa ra ánh sáng trăng bị hắc ám bảo thạch hấp thu rất là nhiều, nên khi đi vào bên trong sân động này, ánh sáng này càng thêm mông lung, tựa như là có ánh trăng mờ ảo trên những tầng mây cao. Sau khi mà cùng với chỉ vụ âm tiến vào sân động hắc ám này, mấy người lâm tịch nhìn thấy xung quanh cái sân động trông như là một tòa núi đá khổng lồ này có không ít hắc ám bảo thạch. Số hắc ám bảo thạch này tụ tập lại với nhau, tạo thành một đối đi hắc ám, khiến cho người ta cảm thấy bị đè nén và khó chịu. Đường đi phía trước bỗng nhiên xuất hiện những đồ vật dài và nhọn hoắc. Chúng ta phải đi bộ thôi. Chỉ vũ âm lên tiếng, âm thanh lộ vẻ trống rỗng và mệt mỏi. Những đồ vật dài và nhọn hoắc kia chính là những khối nham thạch sắc bén từ trên núi đá đâm xuống. Cho dù là hoa tiên diệp thì cũng không thể bay qua được. Chắc là có lẽ vì muốn tiết kiệm hồn lực đây, Lâm Tịch tự mình thì thầm vài tiếng. Hắn nhận ra hồn lực của chỉ vũ âm đã tiêu hoa không ít. Toàn thân có không ít ánh sáng màu xanh tàn phát ra ngoài. Xem ra cái việc khống chế thực vật hoa tiên diệp cũng cần phải không ngừng quan trú hồn lực. Tự như là Lâm Tịch điều khiển thần mộc phi hạc vậy. Đám người chỉ vô âm hiển nhiên là không có ý định bàn bạc kế hoạch giải cứu với Lâm Tịch. Nên Lâm Tịch cũng rất là nhàn nhã, không cần sử dụng đầu óc gì cả, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau những người tu hành yêu tộc. Trông Lâm Tịch như là một người lữ hành đang đi du hoạn, lặng lẽ quan sát sân động hắc ám này. Đường đi liên tục xuất hiện những lối rẽ, đám người chỉ vô âm hiển nhiên đang dựa vào những dấu vết tộc nhân để lại từ trước, nên lúc lựa chọn đường đi thì họ không hề chần chừ hay là do dự, cứ thế đi thẳng xuống bên dưới. Ngoại trừ những cột đá trông không giống thạch nhũ, nhưng mà không hiểu vì sao lại có hình dạng dài và nhọn thoát ra, thì lâm tịch không thể nhìn thấy dấu tích con người nào khác. Việc những người tu hành yêu tộc hoài nghi nơi này là di tích cổ của người tu hành xa xưa là thật sao? Chỉ vũ âm và chỉ san đang đi đầu tiên bỗng nhiên ngừng lại. Hiện giờ hai nàng ta không nói một lời nào, nhưng mà tất cả mọi người đều biết tại sao mà hai người tu hành lại hành động như vậy. Tại một ngã ba phía trước, dưới ánh trăng sáng mờ ảo nhạt do những cánh hoa tàn phát ra ngoài, đột nhiên xuất hiện sáu bóng ảnh đang di chuyển. Lục đa tên sao? Lâm Tịch ngạc nhiên mở to hai mắt lập tức nhớ tới ba chữ này. Cảm giác đầu tiên của hắn khi mà nhìn thấy sáu bóng ảnh này chính là sáu củ cải lớn đang đứng thẳng trên mặt đất. Nhưng mà những củ cải lớn này lại đang di chuyển nửa thân trên của chúng là những lá cây rậm rạp màu xanh biếc, nửa thân dưới là một màu xám cho, có hình dạng như là hai chân con người được dùng phải quấn chặt lại. Loài thực vật lục la tinh này hiển nhiên là không ngờ lại đột nhiên gặp phải những người tu hành vào lúc này. bọn chúng dường như là có trực giác nguy hiểm trời sinh, và chỉ trong một giây mắt, cả sáu con lục đa tinh đều hét lớn lên, âm thanh kỳ dị tự như là ngựa ý. Âm thanh này được tạo thành là do thân thể chúng dao động một cách mạnh mẽ. Khiến cho các sợi dây leo ma sát mãnh liệt với các lá cây Có rất nhiều sợi dây leo dài Như là những cái roi từ trên thân thể chúng phóng sang ngoài Có vài sợi bò sát xuống dưới mặt đất Có vài sợi khác thì lại bám leo lên những chiếc cột nham thạch Tựa là những thanh lao đang được phóng mạnh giữa không trung vậy Có những âm thanh sàn sạt đồng thời vang lên Đó là những tiếng động Những cột đá nham thạch bị các sợi dây leo ma sát vào nhau Bột đá không ngừng rơi xuống bên dưới Lâm Tịch theo bản năng đưa tay ra sau lưng, chạm vào hộ cung, nhưng mà ngay trong nháy mắt sau đó thì hắn đột nhiên ngừng lại, bởi vì ngay vào lúc này hắn nhìn người tu hành yêu tộc Tiễn Thủ đã khiêu chiến mình chỉ mang, cũng đang lấy trường cung ra ngoài. Đây là một thanh trường cung màu xanh biếc, toàn thân được chạm khắc tinh tế, khiến cho người ta liên tưởng đến những chiếc ngà voi đẹp nhất trong thành Trung Châu. Và ngay sau đó thì toàn thân cung bỗng nhiên phát ra những hạt bụi màu vàng, tạo thành một hình ảnh những đóa hoa dại màu vàng đang nở rộ trên thảm nguyên màu xanh biếc. Sáu âm thanh xé gió đồng thời vang lên. Lâm Tịch chúi tới phương thức bắn tên của yêu tộc tiễn thủ này. Chỉ mang dùng bốn ngón tay của bàn tay, ngoại trừ ngón tay cái để mở cung, và giữa hai ngón tay sẽ kẹp lấy một cây tên. Nói cách khác thì, tiễn thủ yêu tộc này một lần bắn ra đến ba cây tên. Nguyên nhân có sáu âm thanh xé gió là ta đã nhanh chóng mở cung dương bắn đến hai lần. Dùng bốn ngón tay để mở dây cung, đối với một số tiễn thủ cao thủ... Đây là một cách mở cung dương cung bắn không ổn định nhất Nhưng mà Lâm Tịch lại nhìn thấy tiến thủ yêu tộc này không những dương cung rất là vững chắc Mà 6 cây tên giòn bắn ra cũng chính xác khóa chặt 6 cây lục đa tên kia Chỉ dùng khe hở giữa hai ngón tay và dây cung để điều chỉnh hướng bắn Sau đó thì khóa chặt mục tiêu một cách chính xác Mặc dù là cả ba mục tiêu đấy đang đứng chung với nhau Nhưng mà tiễn kỹ như vậy rất là kinh người Thật là không biết người này đã phải tu luyện cực khổ trong bao lâu Chính xác đây là một tiễn thủ xạ tốc Lâm tịch âm thầm đánh giá tiến kỹ của trì mang. Đây là một loại tiến kỹ có thể giúp cho tiến thủ một lần bắn ra được cả ba cây tên, nhắm vào ba phương hướng hoàn toàn khác nhau. Hoặc có thể nói trong cùng một thời gian, tiến thủ bình thường chỉ có thể bắn được một cây tên, nhưng trì mang lại bắn đến tận ba cây tên. Nếu như là trên chiến trường, có một tiến thủ xạ tốc như vậy phối hợp với biên lang hàm, thì sợ rằng ngoại trừ thánh sư mạnh mẽ ra, thì tất cả tầng lãnh kẻ địch không thể nào ngăn cản được. Tất cả những điều trên chỉ là một ý nghĩ vừa xuất hiện ngay trong đầu lâm tịch. Và sau một khắc đấy, hắn ta giật mình nhìn lại. Khi trước thì trì tiểu dạ đã từng nói về hắn và Nam Cung Vị Ương biết rằng các lục đa tinh này có thể sánh ngang với các người tu hành cấp bậc đại hồn sư. Việc sánh ngang này không chỉ nhắc đến sức mạnh công kích mà còn có khả năng đối địch nữa. Đối với sáu cây tên màu xanh biếc đang bắn tới, từng lục đa tinh đồng thời phát ra những tiếng hô vô cùng bén nhọn. Và từ trên đỉnh đầu màu xanh lá của mình, có một sợi dây leo vô cùng thô to lập tức đánh vào cây tên đang bắn tới mình. Phốc, phốc. Từng âm thanh trầm thấp vang lên, quanh quần khắp sân động hắc ám. Loại âm thanh này tự như là có một tiếng ván gỗ vừa đánh mạnh vào tấm da này đấy. Và sức mạnh ẩn chứa bên trong cây tên màu xanh biếc này tựa hồ là không đủ để chống lại, mà tiếp tục đi về phía trước. Nhưng mà cũng không xuất hiện cảnh tượng cây tên bị bẻ gãy hoặc là bị đánh bay sang một bên. Trong nháy mắt mà bị những sợi dây leo đỏ đánh trúng, các cây tên màu xanh nước này đột nhiên sáng lên, rồi nhanh chóng lớn dần, biến thành từng vòng tròn có hơn 10 sợi dây leo màu đỏ thẫm quấn quanh với nhau, tựa như là một loài thực vật kỳ lạ. Những âm thanh phóc phóc không ngừng vang lên. Loại thực vật kỳ lạ có những sợi dây leo màu đỏ thẫm này không ngừng quấn chặt vào trong cơ thể của các lục la tinh. Các lục la tinh yên cuồng phát ra những âm thanh như là ngựa hí, toàn bộ dây leo đã phóng ra ngoài được thu lại. Liều mạng kéo những cái loại thực vật kỳ lạ đang bám vào người mình ra ngoài. Bỗng nhiên có ánh sáng hiện ra trong bóng tối. Dù là những lá cây rộng rãi màu xanh biếc ươn ướt, hay là những đôi chân thô to màu xám trò ở bên dưới, hay là những sợi dây leo chắc chắn đã phóng ra ngoài rồi thu về. Chỉ cần đó là những bộ phận đã bị loài thực vật kỳ lạ màu đỏ thẫm kia chạm phải, nơi đó sẽ xuất hiện những vết thương, rồi nhanh chóng có ánh nửa bổng lên, bị đốt cháy dữ dội. Sáu bóng ảnh màu xanh biếc liều mạng dãy ruộ trong ánh lửa, nhưng mà không thể nào dập tắt được. Ngọn lửa đó càng lúc sau thì càng bùng cháy mạnh hơn, và cuối cùng là lửa thân chân của chúng đã bị đốt cháy thành cho tàn, chỉ còn lại hai cái chân bên dưới đang dãy ruộ trong khói xanh. Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ánh mắt của Lâm Tịch trở nên phức tạp. Đâu, đây đâu chỉ là một tiễn thủ có xạ tóc đâu. Hắn thậm chí còn tưởng tượng đến việc nếu như là có một người tu hành bị cây tê này bắn vào người. Thì cảnh tượng đó sẽ khủng khiếp như thế nào chứ? À, này này, cây tên này cũng là một loài thực vật sao? Hắn tò mò nhìn chị mang vừa thu cung lại, khiêm tốn hỏi thăm. Nếu như là đánh vào người tu hành chúng ta, chúng có bốc cháy như vậy hay không? Chị mang khẽ nhíu mày lại, nhưng mà bởi vì lâm tịch phóng ra khi nãy, cùng với thái độ bình thản mà khiêm tốn hiện giờ, nên sau một hồi do dự hắn ta vẫn trả lời. Đây là hỏa đồ la, có thể trong nháy mắt hấp thu dưỡng khí để biến lớn, sau đó thì thả chính dưỡng khí đó ra để bốc cháy. Ngọn lửa này có thể đốt cháy mọi vật, trừ phi là kim loại, nếu không thì người tu hành cũng không thể tránh khỏi đâu. Ừ. Đúng là một hồn binh lợi hại. Ta nghĩ chắc chỉ có những người tu hành có thể chất đặc biệt như là các ngươi mới có thể sử dụng những hồn binh đặc biệt như vậy. Sau khi mà trì tiểu dạ phiên dịch xong thì Lâm Tịch thật tình than thờ một câu, sau đó tiếp tục thỉnh giáo. Nếu như là dùng cây tên bình thường Vậy điểm yếu chí mạng của lục la tinh này là đâu? Ở giữa Chỉ mang hiển nhiên không muốn xem tiêm tí của Lâm Tịch Nên hắn chăm chú nhìn Lâm Tịch và nói Hai chân của lục la tinh nối liền với nhau Nếu như là có thể dùng cây tên bắn vào chỗ đó Khiến cho hai chân lục la tinh tách ra Thì lục la tinh sẽ chết thôi ừ. Một loài thực vật đặc biệt Lâm Tịch nhìn những đôi chân đang bốc khỏi xanh trước mặt mình lắc đầu một cái rồi mở hộp cung đằng sau mình ra. chị mang nhất thời câu hỏi lại. chị vũ âm thì nãy giờ vẫn đang chúi đằng trước cũng cảm giác được điều gì đó, xoay người lại nhìn lâm tịch. hiển nhiên là những người tu hành yêu tộc này không hiểu được tại sao lâm tịch lại mở cung vào lúc này. lâm tịch bình thản mỉm cười, tay chạm vào ba sợi dây cung của đại ác. trong khoảng bóng tối đằng trước, bỗng nhiên có tiếng ngợ hí hoảng sợ vang lên. sắc mặt của đám người chị vũ âm nhất thời thay đổi. Chỉ gian vung mạnh một đám cánh hoa đang tản phát ra ánh sáng mờ ảo trong tay mình vào khoảng bóng tối đó. Khi mà những cánh hoa tỏa sáng ấy phiêu bay tới, những người tu hành yêu tộc lập tức nhìn thấy có ít nhất là khoảng 15-16 lục la đa tinh đang hoảng sợ dãy giụa, sau đó thì điên cuồng rút lui về khoảng bóng tối đằng sau mình. Có một lục la tinh đứng yên không nhúc nhích, sợi dây leo to to đã vươn ra ngoài nằm yên bên dưới, mà hai chân của nó đã bị tách ra hoàn toàn, hiện ra một lỗ thủng rất là to. Ờ, đây là cung gì vậy? Lúc này thì ánh mắt của trì mang nhìn Lâm Tịch hiện giờ đã hoàn toàn khác với lúc trước. Hắn có thể khẳng định, những lục la tinh ẩn lúc trong bóng tối, định đánh lén bọn họ, hiện giờ đang hoảng sợ lui bước, rất có thể nguyên nhân chính là do khí tức của hồn binh trong tay của Lâm Tịch phát ra. Chính là khí tức mạnh mẽ và cây tên bắn ra không một chút dấu vết kia, đã khiến hắn cảm thấy kính sợ và run dày. Đây là Đại Hắc. Là hồn binh mạnh nhất của học viện Thanh Loan chúng ta đấy Lần này thì Lâm Tịch không cần chỉ kiểu dạ phiên dịch Cũng nhận nhận ra được chỉ mang đang hỏi điều gì Đôi mắt của ngươi có thể không quan tâm đến hắc ám Nhìn thấy rõ đồ vật trong bóng tối sao Tiểu nữ yêu tộc tên là Trì San Vừa nắm chặt những cánh hoa đang phát sáng vừa hỏi Lâm Tịch Ánh mắt của nà ta cũng đầy sắc tôn kính Ta chỉ có thể nhìn xa hơn các cô một chút thôi Lâm Tịch nhìn thiếu nữ yêu tộc có vóc người nhỏ sinh, trông không lớn hơn tiểu muội của mình bao nhiêu, nhưng hiển như là một thiếu nữ rất là dũng cảm này, ôn hòa mỉm cười giải thích với nàng. Cũng giống như là phương pháp tu hành đặc biệt của các cô vậy, ta cũng chỉ là từng tu hành qua một phương pháp có thể tăng thị lực của mình lên một chút thôi. Xin tha thứ sự hoài nghi của ta với người lúc trước, chỉ mang khẽ so dự một chút nhìn Lâm Tịch trịnh trọng xin lỗi. À thì nếu như là lúc chiến đấu, Cây tên của ta còn chưa kịp bắn ra Ta đã chết trong tay người rồi Lâm Tịch rất là thích tính cách ngay thẳng vào bộc trực của những người tu hành yêu tộc này Hắn nhìn trì mang trông rất là giống một sạ thủ tinh linh trong trí tưởng tượng của mình Định mở miệng nói vài câu để đôi bên hiểu nhau hơn Nhưng mà ngay vào lúc này hắn đột nhiên câu mày lại thật chặt Nhìn lướt qua đám người trì mang Tập trung vào sau trong huyệt động đằng trước Có chuyện gì sao? Trì vũ âm bất giác lên tiếng hỏi Bởi vì Lâm Tịch đã từng thống lĩnh rất nhiều trận chiến, tự nhiên có khí chất tương lãnh, hơn nữa biểu hiện vừa rồi của Lâm Tịch đã khiến ấn tượng xấu lần đầu tiên của chỉ vũ âm về hắn hoàn toàn biến mất, nên nàng ta bắt đầu coi trọng ý kiến của Lâm Tịch. Lúc này sắc mặt của Lâm Tịch càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Hắn tiến lên mấy bước, đi tới chỗ của mấy người chỉ vũ âm, đưa hai tay ra rồi chậm giọng nói. Có mấy đồ vật hình thể tương đối lớn đang tiến tới căn chúng ta đấy. Sao? đồ vật hình thể tương đối lớn. Hai tay của chỉ vũ âm mang theo bản năng chạm vào hai thanh kiếm mở hông, đồng thời hỏi tiếp: người có thể nhìn thấy được sao? Không thể nhìn thấy được. Lâm Tịch lắc đầu nói. Nhưng mà có thể khẳng định chúng lớn hơn các lục la tinh khi nãy rất là nhiều. Bởi vì ta cảm nhận được khi mà những đồ vật đó di động, chúng đã ảnh hưởng đến hướng gió. Hả? Người có thể cảm nhận được cả sự biến hóa của hướng gió không? sự tinh ý trong mắt của chỉ mang nhất thời nhiều hơn mặc dù hắn không biết phong hành giả của viện thanh loan, nhưng ngay từ khi tiếp nhận chương trình dạy đã phải học cách tiến hóa của gió. nhưng thân làm tiễn thủ, hắn biết việc có thể cảm nhận được rõ sự biến hóa của gió rõ ràng như vậy sẽ có lợi như thiên hảo trong việc bắn tên. cho dù là lục đa tinh lợi hại nhất cũng không thể vây khốn các tộc nhân chúng ta. thần sắc kiên định chợt lóe lên trong mắt của chỉ vô âm nàng trầm giọng nói. Có thể chính là đồ vật còn khổng lồ hơn cả lục đa tinh đấy đã vây khốn bọn họ. Nói xong câu này, nàng liền bắt đầu đi về phía trước. Mấy người lâm tịch lập tức đi theo. Tất cả bọn họ đều hiểu ý nghĩa của hai câu nói vừa rồi của chỉ vô âm. Đối với bọn họ, nếu như là muốn cứu người, ít nhất là phải biết rõ thứ đang vây khốn các tộc nhân của mình là vật gì, có hình dạng như thế nào. Mà nếu muốn biết rõ, như vậy họ phải tiếp cận những đồ vật đó thì mới biết được. Bởi vì những cánh hoa trong tay mình có thể chiếu sáng trong bóng tối, giúp cho mọi người thấy rõ đường đi, nên Trì San lập tức phóng lên hàng đầu tiên. Lâm Tịch bất giác đi đến bên cạnh nàng song song tiến tới. Mặc dù đường đi ở đây rất là gọc ghềnh, thỉnh thoảng lại có những khối nham thạch nhọn hoắc đâm sâu xuống. Lâm Tịch lại đi gần mình, nhưng mà Trì San hiểu rằng người tu hành vân tần này làm vậy là có ý bảo vệ mình, nên bất giác nàng cảm thấy thích Lâm Tịch hơn. Sau khi mà đi sâu vào trong đêm khoảng 10 dặm nữa, thì những khối đá nham thạch đâm xuống chợt biến mất. Trong tình huống phải đi vào trong một động quật có đầy nhánh rẽ, lộ trình hơn 10 dặm đã là rất là xa xôi. Nếu như là không có những ký hiệu mà các tộc nhân đi trước đã lưu lại, nếu muốn hiểu rõ đường đi trong một động quật tối như vậy, thật sự là không biết sẽ thêm bao nhiêu thời gian nữa. Lúc này tay phải của Lâm Tịch theo bản năng dơ thẳng lên, thực hiện quân lệnh dừng lại của quân đội Vân Tần. Từng có một khoảng thời gian rất là dài, sự biến hóa của gió chỉ xảy ra khi thân thể khổng lồ di chuyển đã biến mất. Nhưng mà bây giờ gió trong không khí lại tiếp tục biến đổi, hơn nữa còn rõ ràng hơn trước. Cảm giác như vậy thật giống như là có người đứng trước cửa động che chắn gió lạnh thổi tới. Điều này khiến cho Lâm tề có thể xác định được rằng những thân thể khổng lồ đó đã ở rất gần với bọn họ. Không một chút do rội hắn vươn tay trái của mình thẳng ra tới trước, và một luồng ánh sáng vô cùng trói mắt và tinh khiết phóng tới trước chiếu sáng cả một vùng khoảng mấy trăm thước. Mấy người tu hành yêu tộc, chỉ vũ âm không hiểu quan lệnh vân tần, nhưng mà ngay nháy mắt lâm tịch dừng lại thì các nàng cũng bất giác ngừng lại. Khi mà ánh sáng trong tay của lâm tịch phóng thẳng tới trước, thì các nàng nhanh chóng nhìn thấy có một cửa hang đá hình vòm mở phía trước, cách các nàng khoảng 5 sáu thước. Đằng sau cửa hang đá vô cùng bằng phẳng, tận như đó là một đường đi do con người tạo nên, và cuối con đường đó còn có một hang đá khác. Ở đó thì mơ hồ có một vầng ánh sáng màu hồng đang tản phát ra. Đằng trước vầng sáng màu hồng đó, trên con đường rộng lớn tựa hồ do con người tạo nên, có ba bóng ảnh cao lớn đứng sừng sững. Đó là ba con nhện khổng lồ cao khoảng ba thước. Nhưng nửa thân trên của ba con nhện này tựa hồ lại có hình dạng con người. Nửa thân trên của chúng hơi khòm xuống, thậm chí còn có hai chi như là hai cánh tay và một mái tóc rất là dài. Chỉ là mái tóc dài của chúng lại dán chặt vào thân nhện. Tựa như là một loài hải tảo sinh trường dưới biển. Cả người của ba con nhện này ướt nhẹp, tỏa ra ánh sáng lưu mờ, tựa như là những thi thể đã bị ngâm dưới nước từ lâu. Khác với thân thể có màu u lam, thì bộ mặt của ba con nhện khổng lồ này lại có màu trắng bạch. Hai con người lé lên ánh sáng màu xanh biếc. Là nhện quỷ nước khí tức mạnh mẽ của có ba con yêu thú hình diện này lập tức chấn tỉnh mọi người vừa rồi còn bị rung động bởi đường đá tự như là được con người xây lên đó đồng thời trì tiểu dạ khẩn trương quát lên đây chính là yêu thú có chiến lược ngang với người tu hành đại quốc sư trì túc trì vũ âm đột nhiên quát lớn chói tai trì túc đi theo sau lâm tịch nhất thời hiểu được hơi xấu hổ đồng thời luôn cúng tay chân lấy vũ khí trên lưng mà lâm tịch luôn thò mò Để xuống dưới đất Lúc này thì Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương Mới nhìn thấy đồ vật mà trí túc mang theo mình Đúng là rất giống một cây lang nha bổng màu tím Chỉ là ở đầu gậy thô to Lại không có hình nhọn như là thường thấy Mà là một hình tròn có đầy lỗ thùng Cây gậy trông rất giống lang nha bổng này Rất giống với một cây gậy Mà ông lão trí giả yêu tộc đã từng mang theo bên mình Ở trong thành lục Xã, Khiến cho người nhìn tưởng rằng đó là một gốc cây săn hô Nhưng mà xung quanh còn có nguyên khí tỏa ra ngoài Trì Túc tàn phát ra một chút hồn lực, quán trú vào bên trong cây gậy đó. Sau đó thì Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương nhìn thấy có vài hạt đậu màu đỏ, tựa như là đậu tương, từ bên trong những lỗ thủng đấy rớt ra ngoài. Đây chính là hạt cây tình cảnh. Màu ngậm vào trong miệng đi, có thể ngăn ngừa khói độc của nhện quỷ nước đấy. Trì Túc nhanh chóng phân phát cho mỗi người một viên, đồng thời giải thích với Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương. Nam Cung Vị Ương không có hành động thừa thãi nào cả trực tiếp ngậm hạt đậu màu đỏ đấy vào trong miệng mình, tiếp tục thì nàng ta lập tức nhíu mày lại, bởi vì nàng ta nhận ra hạt đậu màu đỏ này tự như là một bình dưỡng khí vậy. Trong mấy người chỉ vô âm, thì người tu hành ưu tộc có hàm dâu quay nón, tựa như là người lớn tuổi nhất ở đây liên tục nói nhanh mấy câu. Chỉ tiểu dạ nhanh chóng phiên dịch cho Lâm Tịch. Não của con quỷ nhện nước này ở trong bụng, hơn nữa chúng có tổng cộng là 7 trái tim cho nên hình dạng giống như là con người ở thân trên của nó chỉ là bình chống che mắt thôi. Mặc dù là đánh nát phần đó thì cũng không thể làm chúng bị thương được. Phải tập trung tấn công vào thân dưới của nó. Nó không phun ra mạng nhện gì cả, nhưng sẽ phun ra những làn xương độc. Hạt đậu cây tình cảnh cũng không thể bảo đảm được, nên lúc nào cũng phải cố gắng nín thở. Đây là một loài yêu thú cận chiến, sức mạnh của mỗi chi đều vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa các gốc ngón tay của loại yêu thú này rất là đặc biệt, tùy thay đổi theo mình không biết từ nơi nào đánh tới, hoàn toàn khác với những loài yêu thú cận chiến khác đấy. Lúc này chỉ san nhanh chóng thả ra thêm những cánh hoa tỏa sáng. Nàng nhận ra quang minh do Lâm Tịch phóng ra sẽ tiêu hao nhiều hồn lực, nên nàng lập tức chủ động phóng thêm những cánh hoa tỏa sáng vào bên trong con đường phía trước. Lâm Tịch cật đầu, đưa tay chạm vào đại hắc, muốn ra tay trước. Mặc dù khoảng cách giữa hắn và ba con quỷ nhện nước này rất là xa, nhưng dựa vào đại hắc, hắn đã có thể ra tay. Nhưng ngay trong nháy mắt này, hắn đột nhiên giật mình, ánh mắt chớp động liên tục. Vèo! Trường kiếm được hắn dùng vải bọc lại, luôn đeo sau lưng đột nhiên chấn nát phải bên ngoài, tự động bay lên, chém xuống dưới chân của trì vũ âm, mạnh mẽ như là một ngôi sao rơi. Cũng ngay nháy mắt đó thì Nam công Vị Ương tự như là cảm nhận được điều gì đó. Một luồng ánh kiếm chí hàn từ trong ống tay áo của nàng bay ra ngoài, đâm xuống lòng dưới chân của trì sang với một tốc độ còn nhanh hơn cả thanh phi kiếm của lâm tịch. Đám người chỉ gian và chỉ vũ âm căn bản không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà theo bản năng thì nhảy qua một bên để né tránh. Anh kiếm vừa mới chém vào mặt đất, cả nền đất đang yên lạc bỗng nhiên chấn động. Khi mà có tiếng hét trói tai khiến lòng người kinh hãi từ một vị trí cách đấy không xa vang lên, bỗng nhiên có hai sợi dây leo vô cùng cứng rắn từ dưới lòng đất nhảy ra bên ngoài. Chất dịch nhảy nhụa từ bên trong tràn lên mặt đất. Hiển nhiên vừa rồi, chúng đã bị lâm tịch và nang công vị ương dùng phi kiếm chặt đất. Đây chính là lão lục La Tinh. Chỉ mang luôn nắm chặt trường cung hoảng sợ xoay người, nhìn về khoảng bóng tối đằng sau mình, nơi vừa phát ra tiếng hét trói tai vừa rồi, còn cách bọn họ ít nhất khoảng đến 200 thước. Những âm thanh cấp tốc liên tiếp từ trong miệng của chỉ vũ ông phát ra ngoài, tự nhiên là đang ca hát trốn đông người vậy. Chỉ túc vẫn đang luôn cuống lấy những hạt đậu tình cảnh từ trong cây trượng ra, giao cho chỉ san có vóc người nhỏ nhất. Máy tóc màu xanh biếc của trì san bắt đầu tung bay, có những luồng khí trông như là trường kiếm sắc bén từ trên thân thể nàng ta phóng ra ngoài. Từng góc bụi gai có màu đen sẫm, trông giống như là sắt cứng, nhanh chóng sinh trưởng trên mặt đất. Và chỉ trong một tích tắc, chúng đã có chiều cao ngang với người trưởng thành. Lâm Tịch thấy vậy thì cau mày lại. Chỉ dựa vào khí tức mạnh mẽ do trì san phóng ra ngoài, hắn có thể cảm giác được thiếu nữ yêu tộc trông rất là yếu đuối, có vóc người nhỏ xinh này lại là một người tu hành có tu vi còn mạnh hơn cả hắn đạt đến đại quốc sư đỉnh phong. Chỉ là vừa rồi nam cung vị ương đã xuất kiếm, nhưng mà những người tu hành yêu tộc này lại không thể biết nam cung vị ương là một thánh sư ngự kiếm. Hắn cảm thấy nếu như là đối thủ chỉ là ba con nhện quỷ nước và mấy lão lục la tinh này, đáng lẽ mấy người yêu tộc này không thể khẩn trương đến như vậy. Điều càng khiến hắn cảm thấy không đơn giản chính là chỉ đầu giả. Cũng không phiên dịch vừa rồi chỉ vũ ông đã nói những gì. Nhện quỷ nước có thể suy nghĩ một chút. Nhưng lục la tinh chỉ biết ăn thôi, không có trí khôn gì. Khi mà lâm tịch quay đầu lại, tập trung nhìn chỉ tiểu dạ, chỉ tiểu dạ mới khiếp sợ và dần phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng giải thích với lâm tịch. Lục la tinh và nhện quỷ nước không có quan hệ gì cả. Ngược lại lúc bình thường các lục la tinh hẳn phải tránh sai yêu thú cường đại nhện quỷ nước, nên không thể tạo thành cục diện trước sau giáp công, phối hợp tấn công kẻ thù như bây giờ. Dựa theo kinh nghiệm của chúng ta đối với rừng cổ yêu, Rất có thể có một yêu thú cường đại khác đang thống lĩnh hai loài vật này. Theo như là những gì chúng ta biết, chỉ có vài loại yêu thú mới có thể khiến hai loài vật này ngay theo lệnh, mà những yêu thú đó đã đạt đến thánh giai rồi. tri tiểu dạ nhìn Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương nhanh chóng và bổ sung. Sao? Có yêu thú đạt đến thánh giai sao? Lâm Tịch nhất thời hiểu được tại sao những người tu hành yêu tộc này lại khẩn trương như là đang đối diện với kẻ thù cường đại. Yêu thú Thánh Giai thường chỉ xuất hiện trong những vùng đất không biết đến Và điều quan trọng nhất chính là không giống như là những người tu hành vân tần đã rất quen thuộc với cách chiến đấu của người tu hành, yêu tộc hay là kẻ thù của mình Mà là vì yêu thú Thánh Giai trên thế gian này còn ít hơn cả người tu hành Thánh Giai Nên người tu hành rất là không quen với cách chiến đấu của những loài yêu thú đó Chiến đấu rất là bất lợi Z Hai lão lục la tinh núp trong bóng tối đằng sau bỗng nhiên phát ra một tràng âm thanh trầm thấp. Hai con lục la tinh này vốn đang rãy rụa, nhưng sau khi chúng phát ra âm thanh như vậy, lâm tịch lập tức chúi được trên hai chân của chúng rõ ràng có những hoa văn khác với lục la tinh bình thường, trông như là những vòng gỗ rõ ràng tượng trưng cho tuổi tác của chúng. Mà sau khi chúng la lên như vậy, hai con lục la tinh này bỗng nhiên ngừng rãi rụa. Tiếp theo thì chúng khẽ run dày, khiến cho những chiếc lá xanh trên người chúng phát ra tiếng văn sàn sạt. Mà trên con đường đá đằng trước, Ba con nhện nước vừa rồi còn rõ ràng chuẩn bị ra tay, nhưng bây giờ chúng lại co rúm lại, đứng yên một chỗ. Dầm, rầm. từng âm thanh trầm thấp không ngừng vang lên. Khi mà âm thanh đầu tiên xuất hiện, thì mọi người cứ tưởng là có tiếng trống từ đằng xa vang lên. Nhưng mà khi mà đến lúc các âm thanh tương tự không ngừng xuất hiện, thì mọi người có thể khẳng định đây là tiếng bước chân. Rốt cuộc là thân thể khổng lồ như thế nào dẫm đạp trên mặt đất mới phát ra âm thanh khổng lồ như vậy hai tay của chỉ Vũ Âm nắm chặt hai chuôi kiếm bên hông mình, bất giác xoay đầu nhìn Nam Cung Vị Ương và lâm tịch một cái. lòng bàn tay của nàng hiện giờ đã thấm đầy mồ hôi lạnh. chỉ nghe thấy tiếng bước chân như vậy, nàng đã cảm thấy mình không thể nào chống lại được. nhưng điều khiến cho nàng cảm thấy bất ngờ và không thể hiểu được chính là lâm tịch và Nam Cung Vị Ương hiện giờ lại vô cùng bình tĩnh. ngay khi mà tiếng bước chân đầu tiên vang lên, chỉ San đã lập tức biến sắc, thân thể nhỏ nhắn. Sinh sản của nàng tự như biến thành một cái quạt gió khổng lồ. Từng luồng hồn lực màu xanh nhạt không ngừng từ hai tay của nàng phóng ra ngoài, khiến cho những gốc bụi gai trông như là sắt cứng kia không ngừng sinh trưởng và phát sáng, giúp cho cả một khu vực sáng bừng lên. Bộ phận thô nhất trên gốc bụi gai lớn như là cánh tay trẻ nhỏ, bộ phận nhỏ nhất cũng to như là ngón tay, cắt mảnh nhọn trên cái cây dài và Các mảnh nhọn trên cây đều dài và đến vài tấc. Đầu gai vô cùng sắc bén Phát ra ánh sáng khiến lòng người kinh sợ Lúc này thì tiếng bước chân Ngày càng rõ ràng hơn Dần dần thì âm thanh đó không phải là tiếng đánh trống nữa Mà là tiếng những cây trụ lớn Đánh mạnh xuống mặt đất Mặt đất không ngừng rung động như là động đất vậy Lâm tịch đang bình tĩnh Quan sát hai đảo lục đa tinh trong bóng tối đứng yên Không dám động đẩy bỗng nhiên dơ tay lên Ánh mắt của mấy người tu hành yêu tộc Đều bị động tác này của lâm tịch hấp dẫn Và ngay trong nấy mắt này Các nàng lập tức chúi đến điểm sáng ở đầu ngón tay của Lâm Tịch. Có một điểm sáng rất là nhỏ xuất hiện trên đầu ngón tay của Lâm Tịch, nhanh chóng mở rộng ra, biến thành một cột sáng trói mắt. Một bóng dáng đang đi tới với một tốc độ chậm rãi nhanh chóng xuất hiện trong mắt mọi người. Bóng dáng này có vóc dáng như là con người, khiến cho người ta cảm thấy có một người đang đi tới. Bóng dáng này có mái tóc màu đen, nhưng mà bộ giáp bao phủ cả người nó lại cũng có màu lam đen tương tự. Mái tóc và cả bộ giáp này đều ướt nhẹp, Tựa như đó là một tầng da cá đầy chất nhầy. Nhờ có bộ da cá đầy chất nhầy này mà hồn lực phạn tán phát ra ngoài của nó có một tầng ánh sáng tựa có tựa không không ngừng nhộn nhạo. Vóc người của nó trong không khác gì là người bình thường cả, nhưng cứ mỗi một bước bước ra lại phát ra âm thanh trầm thấp khổng lồ, khiến cho người ta cảm thấy thật là hoang đường và đè nén. Hải Yêu Vương có mấy tiếng hô hấp gấp rút vang lên. Nhưng bởi vì chỉ có chỉ tiểu dạ dùng tiếng nói phân đàn Nên Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương có thể nghe được Phải yêu vương sao? Là yêu thú như thế nào? Lâm Tịch lập tức hỏi Lâm Tịch biết là khi chiến đấu với Thánh Sư Mình không thể tiêu hao chút hồn lực nào Nên trước khi hiểu rõ loài yêu thú này Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương đều không có ý ra tay trước Chính là loài yêu thú có thể đột nhiên xuất hiện trên mặt nước Thực lực đạt tới Thánh Sai Còn lại thế nào thì chúng ta cũng không biết Bởi vì thành lục dã chúng ta chưa từng gặp lại yêu thú hình người này, hoặc có thể nói là tộc nhân nhìn thấy nó đều đã chết hết, nên chúng ta không thấy rõ ràng được. Chi tiểu dã trả lời lâm tịch và nam cung vị ương. Vèo, vèo, vèo! Ngay vào lúc này thì có ba âm thanh xé gió vang lên. Ba cây tên màu xanh biếc bắn về phía Hải Yêu Vương, nhanh như là điện xẹt qua. Hiện giờ thì Hải Yêu Vương đang đi qua hai lão lục La Tinh đang run rẩy mà yêu thú như là hải yêu vương lại phát ra tầng tầng hơi nước, nên đối với một tiễn thủ như là chỉ mang, đây chính là thời cơ tốt nhất để ra tay. Ba ngọn lửa sáng đồng thời bùng cháy trên người của hải yêu vương. Ba cây tên đó đã trực tiếp biến thành ba sợi dây leo màu đỏ thẫm dương nhanh bố vuốt hấp thụ dưỡng khí xung quanh người của hải yêu vương, sau đấy bắt đầu bùng cháy. Có một ngọn lửa thậm chí còn cháy ngay trên mặt của hải yêu vương. Ngay khi máy lửa được dấy lên. Thì Lâm Tịch thấy rõ ràng ngũ quan của Hải Yêu Vương không khác gì người bình thường là quá nhiều. Trên mặt cũng không có vầy, chỉ là một lớp da thịt hơi trắng. Ngoài ra còn có những sợi gân màu đen dài hẹp, trông giống như là một người tu hành thi triển ma biến. Ba cây tên màu xanh biếc lượt, lượt thứ hai của chỉ mang đã được phóng ra khỏi tay, nhưng mà ngay nháy mắt này hắn khẽ ngừng thở, đôi ngươi màu xanh biếc cũng co lại thật nhanh. Ngọn lửa đang thiêu đốt lại không lưu lại bất kỳ một dấu vết nào trên người của Hải Yêu Vương. Mà những ngọn lửa đang bùng cháy đáy lạnh nhanh chóng bị dập tắt, bắt đầu yếu bớt, tự nhiên là loài thực vật đó chuẩn bị chết đi, rơi xuống, người của Hải Ưu Vương. Chỉ Vũ Âm cảm thấy khí lạnh lan tràn khắp toàn thân, nàng hiểu rõ thực lực bắn của Chỉ mang, cho dù là không nhắc đến hiệu quả của hỏa đồ la khi quan trú hồn lực vào, nhưng sức mạnh ẩn chứa bên trong ba cây tên đó ít nhất cũng ngang ngửa với chiếc xe ngựa đang chạy nhanh. Nhưng Hải Ưu Vương không những là không né tránh... Mà sau khi ba cây tên đó bắn vào người nó... Nó dĩ nhiên là không đuôi về sau một bước. Tại sao chứ? Sức mạnh của loài yêu thú này thật là khủng khiếp quá. Ta còn chưa dung hồn. Đối mặt với yêu thú khổng lồ như vậy... Năng Cung Phị Ương bỗng nhiên lên tiếng nói... Giọng điệu như đang trò chuyện... Chân thành nói với Lâm Tịch một câu. Lâm Tịch suy nghĩ một hồi gật đầu nhẹ giọng tự nói. Ta cũng không biết là có thể dung hồn được hay không. Lúc này... Trì túc đang nắm chặt cây trượng trong tay, cả người chảy đầy mồ hôi lạnh, có thể nghe được rõ những gì mà Nam Công Vị Ương và Lâm Tịch nói chuyện với nhau, lập tức cảm thấy mơ hồ và không hiểu. Hình như là Nam Công Vị Ương muốn lấy con yêu thú này để dung hồn. Nên nàng vừa rồi căn dặn Lâm Tịch không nên ra tay quá nặng, không nên đánh con yêu thú này thê thảm đến mức không thể nào dung hồn được nữa. Con yêu thú này vô cùng mạnh mẽ, sức mạnh của nó tất nhiên đủ để bất kỳ người tu hành vân tần nào có thể dung hồn được phải động tâm. Chỉ là khi đối mặt với con yêu thú này, chả lẽ nàng chỉ nghĩ đến việc xung hồn hay sao, chứ không lo sợ mình sẽ bị con yêu thú này giết chết hay sao. Chỉ Túc không hiểu hiểu nổi. Và cũng ngay nhánh mắt này, Hải Ưu Vương đột nhiên ngẩng đầu lên. Trong tròng mắt âm lãnh của nó hiện giờ không có ba cây tên chuẩn bị rơi xuống người nó, mà đó chỉ là hai luồng ánh sáng vừa mới xuất hiện. Một luồng ánh kiếm rét lạnh, một luồng ánh sáng màu đen vẽ lên những đường vòng cung trên không trung. Một luồng nguyên khí kinh khủng khiến cả trời đất phải rung động bỗng nhiên xuất hiện. Đó là một luồng bọt nước xanh đậm từ bên chân trái của nó bay lên để ngăn chặn phi kiếm đang bay tới. Phi kiếm chí hàn của Nam công Vị Ương va chạm với luồng bọt nước nhẹ nhàng đó, phát ra âm thanh khiến người nghe phải đau nhức. Thân thể của Hải yêu vương khẽ lung lay. Lông mi của Nam Cung Vị Ương hơi giật lên. Lúc này thì Hải yêu vương đã nhướng hướng sang bên trái để di chuyển. Tuy cũng là một bước xải chân như lúc trước, Nhưng thân thể của nó lại tạo thành một tàn ảnh nhanh đến mức khó tin. Bây giờ có vô số tàn ảnh đang rung động, khiến cho trì tiểu dạ thậm chí khó cảm thấy đâu là thân thể thật của nó. Và ngay sau đó thì luồng ánh sáng đen kia đã rơi xuống một tàn ảnh trên mặt đất. Trong mắt của những người bình thường, chiến đấu giữa những người tu hành, nhất là những người tu hành cấp cao, có lẽ trông rất là bình thường. Bởi vì việc phân định sinh tử chỉ diễn ra trong khoảng một thời gian rất là ngắn. Có khi chỉ là một lần pha kiếm, một bên đã ngã xuống và chiến đấu kết thúc. Nhưng nếu như là người xem có tu vi gần bằng với người tu hành thăng chiến đấu, lại càng có thể cảm nhận được nhiều lửa khói trong cuộc chiến đó, càng cảm nhận được trận chiến kinh tâm động phách như thế nào. Hiện giờ thì trong đôi mắt màu xanh biếc của chỉ vũ âm, có vô số màu sắc khác nhau đang không ngừng hiện lên. Đầu tiên là tiếng bước chân khiến người nghe phải sợ hãi của hải yêu vương, tiếp theo là một kiếm chí hàn nhanh như điện sẹt của năng cung vị ương. Mà khi luồng ánh sáng màu đen kia rơi trúng vào một tàn ảnh, nàng lại cảm thấy vô cùng khiếp sợ và không thể hiểu được. Nàng là một trong những người tu hành mạnh mẽ nhất trong thành lục giả, Tu vi hồn lực của nàng đã đạt đến đại quốc sư đỉnh phong, nên nàng có thể cảm giác được những hình ảnh kinh tâm động phách. Và trong cảm giác của nàng, ngay nháy mắt mà nàng cung vị ương, lâm tịch và hải yêu vương chiến đấu với nhau, trời đất xung quanh đã biến thành một thanh hàn kiếm vô cùng khổng lồ. Một vùng biển màu xanh đầy cuồng phong và một khoảnh khắc hắc ám bao phủ tất cả. Khi mà thanh phi kiếm cực kỳ bé nhỏ, nhưng mà trong cảm giác của nàng đó là một thanh phi kiếm vô cùng khổng lồ bị sóng biển vô tận ngăn cản. Nàng cảm thấy kiếm ý bé nhọn bị biển sâu nuốt chửng, và nàng cũng cảm nhận cảm giác được sóng biển mạnh mẽ vô bờ đánh vào người của Nam Cung Vị Ương. Đồng thời Hải Yêu Vương còn có thể tránh né với một tốc độ vượt ra ngoài cảm giác của nàng trong cảm giác của nàng thì thân thể của hải yêu vương tự như đã hòa tan thành một thể với nước biển sâu thẳm cho nên mặc dù trông như đợt tấn công vừa rồi của nam cung vị ương và hải yêu vương ngang bằng với nhau nhưng thực ra thì hải yêu vương vẫn còn dư mấy phần thực lực để chế nãy để tránh né đòn tấn công của nam tịch ít nhất là xét về phương diện tu vi hồn lực hải yêu vương vẫn mạnh mẽ hơn nam cung vị ương chỉ là nam cung vị ương mạnh mẽ như vậy đã vượt ngoài dự đoán của nàng khiến cho nàng một lần nữa tự tin trở lại Khiến cho nàng cảm thấy nếu như mình phối hợp với nam cung vị ương Có thể đánh chết được Hải Yêu Vương Nên nàng mới tỉnh táo lại Nhưng ngay nháy mắt này thì cảm giác của nàng đã thay đổi Chính là khoảnh khắc hắc ám kia đã bao phủ trọn vẹn biển sâu rộng Lông ánh sáng màu đen do Lâm Tịch bắn ra Đã không bắn nhầm vào tàn ảnh Mà chính xác khóa chặt phương vị của Hải Yêu Vương Lông ánh sáng màu đen bắn thẳng vào mắt trái của Hải Yêu Vương Và theo cảm giác của trì vũ âm Là ánh sáng đen đó đã đánh sâu vào trong mắt trái của Hải Yêu Vương, phát ra âm thanh hai vật chất đụng vào nhau, nên nàng mới có thể khẳng định cây tên của Lâm Tịch đã bắn trúng mục tiêu. Nhưng bởi vì tu vi hồn lực của Lâm Tịch còn thua nàng, mà nàng lại không thể xác định được phương vị của Hải Yêu Vương, nên việc Lâm Tịch có thể bắn trúng như vậy khiến nàng cảm thấy rất là khiếp sợ. Cũng là một tiễn thủ vô cùng lợi hại, nhưng chỉ mãng bên cạnh nàng bởi vì không thể xác định được phương vị của Hải Yêu Vương nên vừa rồi đã không ra tay. Tuy nhiên trong cảm giác của một yêu thú thánh sai như là Hải yêu Vương, thời gian trôi qua càng chậm rãi hơn. Ngay trước khi mà luồng ánh sáng đen đó rơi vào mắt trái của nó, nó thậm chí còn kịp nhìn nâm tịch vào luồng ánh sáng đen một cái. Con ngươi của nó rất là nhỏ, nhỏ đến mức tự như là đỉnh của một cây châm. Trong mắt còn lại là một màu lam trắng, điều này khiến cho ánh mắt của nó trông rất là âm lãnh và oán độc, hết sức là kiêu ngạo và cầm đại. Nhưng giống như trước... Đôi mắt của nó tràn đầy sự nghi ngờ và không thể hiểu được. Nó cũng không hiểu được tại sao cây tên này của Lâm Tịch có thể khóa chặt phương vị của nó. Nhưng đối mặt với một cây tên này của Lâm Tịch, đôi mắt của nó không hề đóng lại. Bên trên con ngươi màu lam trắng của nó nhanh chóng ngưng kết một tầng nguyên khí trong suốt, tự như là một phiền lá mỏng. Luồng ánh sáng màu đen mạnh mẽ đánh vào phiền lá mỏng trong suốt này. Một tiếng động trầm thấp vang lên. Luồng ánh sáng màu đen đó tự như là một cây tên kim loại thực chất đầu tên nhanh chóng giải khai, tán thành vô số hạt rất là nhỏ, bay ra bốn phương tám hướng, khơi dậy cuồng phong. Phiến lá mỏng trong suốt che đậy con ngươi của hải yêu vương bỗng nhiên rung động. Sau đó phiến lá mỏng này chậm rãi biến mất. Con ngươi màu lam trắng của nó không hề lõm sâu vào bên trong chút nào, chỉ là ngay trung tâm của con ngươi bị luồng ánh sáng màu đen bắn trúng, bỗng xuất hiện một điểm mái rất là nhỏ, tự như là con ngươi của nó bỗng nhiên có thêm một chấm đỏ. Và ngay trong nháy mắt này. Nha công thị ương ngẩng đầu lên, nhìn Hải Yêu Vương một cái. Khuôn mặt của nàng vẫn bình tĩnh như trước, nhưng mà hồn lực trong cơ thể nàng đã điên cuồng phóng ra ngoài, quán trú vào bên trong Thanh Phi kiếm Chí Hàn, tựa như là lúc xưa đối địch với Văn Nhân thương Nguyệt vậy. Vô số luồng máu tươi rất nhỏ từ đầu ngón tay của nàng bay ra ngoài, tựa như trước người nàng xuất hiện một đóa hoa tươi màu đỏ rất là nhỏ, do vô số sợi tơ bện lại tạo thành. Thanh Phi kiếm Chí Hàn đang bay trên không trung, định đâm vào sau ót của Hải Yêu Vương. Nhưng ngay trong nháy mắt này nó đột nhiên chấn động, một lần nữa ra tóc. Đằng sau thân kiếm còn có một luồng khí nổ tung mắt thường có thể thấy được. Hải yêu Vương giống to lên một tiếng. Tu vi hồn lực của nó đã hơn Nam Cung Vị Ương, nhưng nó căn bản không thể ngờ phi kiếm của Nam Cung Vị Ương có thể đột nhiên bộc phát như thế. Sau khi mà giống to lên thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng màu lam như ẩn như hiện xuất hiện trong miệng nó, giống như là có một viên chân châu màu lam muốn từ trong miệng nó bay ra ngoài. Một luồng nguyên khí màu lam ngưng tụ ngay sau ớt của nó, và một thanh đao màu xanh thẳm đang dần xuất hiện. Ngay khi mà thanh đao nước màu xanh thẳm này còn chưa hoàn thành tạo thành, thì mũi kiếm của phi kiếm Nam Công Vĩ Ương đã đâm vào lưỡi của thanh đao này. Một tiếng động nhỏ vang lên. Lưỡi đao nước màu xanh thẳm vỡ vụn thành vô số sợi tơ màu lam. Thanh phi kiếm chí hàn của Nam Công Vĩ Ương không ngừng lại, tiếp tục đâm vào trong đầu của Hải Yêu Vương. Keng! Thân thể của Hải Âu Vương lào đảo bước tới trước một bước, dưới chân nó đột nhiên xuất hiện một cái hố nhỏ, nhưng vết nứt tinh mịt như là mạng nhện, nhanh chóng khuất tán ra bốn phương tạm hướng. Thấy phi kiếm của Nam Công Vương tiếp tục đâm vào trong đầu của Hải Âu Vương, trì gian muốn hoan hô một to một tiếng, nhưng mà ngay vào lúc này thì bên trong những sợi tơ màu lam do thanh đao màu xanh thầm vỡ vụn tạo thành, có một sợi tơ màu lam đã quét ngang qua những gốc bụi gai nàng tạo ra khi nãy. Những âm thanh xẹt xoẹt không ngừng vang lên, kèm theo đó là những ánh lửa màu vàng. Các gốc bội gai trước mặt nàng đồng thời bị gạt bò, còn có năm sáu gốc chơi trụi đứng vững. Sắc mặt của nàng nhất thời trắng bạch, không còn một chút máu. Phi kiếm của Nam Cung Vị Ương cũng xuất hiện những ánh lửa chớp tắt. Lâm Tịch bắt giác cau mày lại, sắc mặt trở nên ngưng chặn vô cùng. Trên người của Lâm Tịch hiện giờ tựa có một tầng hơi nước lắng đọng. Quả cầu nguyên khí hắn vừa cô đọng lập tức quán trú vào bên trong đại hắc và một luồng ánh sáng màu đen một lần nữa xuất hiện trong động quật hắc ám này. Trong tình huống không thi triển ma biến, hắn ta đã dùng toàn lực. Luồng ánh sáng màu đen hắn phát ra lúc trước chỉ để lại một điểm nhỏ trên người con Hải Ưu Vương. Sức mạnh của cây tên đó va chạm với nguyên khí do Hải Ưu Vương ngưng tụ tạo thành. Nhưng con ngươi của Hải yêu Vương không những là không trực tiếp nổ tung như là một trái hồng, mà cũng chẳng hề biến dạng bao nhiêu điều này cho thấy con người của hải yêu vương không những không mềm mại yếu ớt như là người tu hành mà còn vô cùng cứng rắn. mà lúc này thì thanh phi kiếm của nam cung vị ương vừa mới đâm sâu vào mấy tắc sau ót của hải yêu vương, lập tức lóe lên ánh lửa, ma sắt mạnh mẽ rồi thối lui khỏi. như vậy lâm Tịch có thể khẳng định da thịt, huyết nhục, xương cốt trong cơ thể hải yêu vương sợ rằng cũng cứng rắn như là kim loại thượng đẳng của Văn tần. cho nên tiếng bước chân nặng nề kinh khủng lúc trước của hải yêu vương không phải là do nó cối dẫm đạp mạnh xuống đất. Mà do thân thể của nó thật sự là rất nặng, do vô số vật chất tựa như là kim loại nặng tạo thành. Nếu như là lúc này không thể uy hiếp được Hải Âu Vương, phi kiếm của Nam Cung Vị Ương thậm chí có khả năng bị tay của Hải Âu Vương ngăn lại. Sức mạnh của phi kiếm đã từ sau át của Hải Âu Vương xâm nhập vào, đã tổn thương một chút kinh mạch và não bộ của Hải Âu Vương, khiến nó không thể khống chế thăng bằng của mình như ban đầu nữa con mắt trái của nó bị luồng ánh sáng đen của Lâm Tịch bắn trúng. Điểm máu đang tiếp tục mở rộng, khiến cho trái tim của nó không thể nhìn thấy. Nhưng tay phải của nó vẫn rất là ổn định, nhanh chóng bắt lấy phi kiếm của Nam Cung Vị Ương. Nó xác định mình có thể bắt được thanh phi kiếm này. Nhưng ngay sau đó, bên dưới tay phải của nó đột nhiên xuất hiện một luồng sức mạnh mới. Một luồng ánh sáng màu đen, tựa như là hai chiếc đũa màu đen, cắm chặt vào bên dưới tay phải của nó. Tay phải của nó chấn động đánh tan luồn ánh sáng màu đen này. Tuy nhiên sức mạnh ẩn chứa bên trong luồng ánh sáng màu đen khiến thân thể gần như là đã mất thăng bằng của nó lại lắc lư hơn. Nó cảm thấy tức giận, cảm thấy luồng ánh sáng màu đen của lâm tịch giống như là một con ruồi chán ghét vậy. Nhưng nó vẫn cảm thấy mình có thể bắt được thanh phi kiếm này. Nó quyết định giết chết chủ nhân của thanh phi kiếm này trước, sau đấy sẽ giết chết lâm tịch ở ngoài kia. Nhưng thanh phi kiếm của nam cung Vĩ ưng một lần nữa vượt ngoài ý muốn của nó thậm chí là chính Nam Tịch không thể ngờ được. Nam Cung Vị ương cũng là một ngoại tộc và Thành Lục Dã vừa ra đời nàng đã là ngoại tộc, mà vân Tần nàng cũng là ngoại tộc, phương thức chiến đấu của nàng cũng là ngoại tộc. Khi mà mọi người cho rằng phi kiếm của nàng phải lui về sau, nhưng nàng lại để cho thanh phi kiếm của mình tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Khi mà tay phải của Hải Uy Phương chấn động đánh tan luồng ánh sáng đen. Thanh phi kiếm chí Hàn bởi vì bị ma sát quá mạnh mẽ mà chuẩn bị thối lui về sau, lại một lần nữa bộc phát, đâm sâu vào trong vết thương của Hải yêu vương. Những sợi tơ máu trước người của Nam quân vị ương ngày một nhiều hơn. Có rất nhiều huyết nhục bể tan tành từ vết thương của Hải yêu vương phun ra ngoài. Khuôn mặt của Hải yêu vương lập tức biến đổi. Nó muốn liều mạng cố gắng khống chế thân thể của mình, nhưng ý thức trong đầu nó hiện giờ lại rất là lộn xộn, tò hồ không còn được bình thường nữa. Nó vẫn không té xuống. Nhưng thân thể của nó liên tục đung đưa, hai tay cố gắng đưa ra sau ót che chắn cho vết thương của mình. Mấy người tu hành yêu tộc, không chui tới hải yêu vương nữa, tập trung vào Nam Cung Vị Ương và Lâm Tịch, thần sắc kính nề, tràn trề hiện trong mắt họ. Còn chưa kết thúc sao? Nhưng ngay lúc này Nam Cung Vị Ương đột nhiên nói câu này, nàng nhìn Lâm Tịch, tự như là câu nói này của nàng là dành cho Lâm Tịch.